Từng người đàn ông, anh cũng không biết cô đang làm gì, chỉ là không muốn thấy cô cười như vậy, cảm giác giả tạo vô cùng. Chết tiệt, rốt cuộc anh định đi theo tôi đến lúc nào? Khách hàng mà cô sắp ngã giá xong, chỉ vì thấy anh đứng phía sau cuối cùng, đổi ý bỏ đi. Kết cuộc, Ngọc Lan không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng, nện giày cao gót đi đến trước mặt anh, giờ tay quăng cho anh một cái tát. Buổi tối vì sự xuất hiện của anh mà thành công cấp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 khiến cô đau cả đầu. Anh vẫn đứng ở chỗ cũ, thấy cô quay trở lại, không tự chủ được co trúng người lùi về sau, nhưng vẫn mặc cô nắm lấy tay mình. Bàn tay lạnh, bàn tay anh lạnh như băng, Ngọc Lan cô nén lừa giận trong lòng, đưa anh vào trong một quán lầu nhỏ. Chỉ là một nồi lầu cay, đã đủ cho anh lấy lại trọn vẹn lòng tim, anh dành cho cô. sắc mặt anh hùng hào lại, thân thể lạnh cóng suốt hai ngày qua cũng trở nên ấm áp. Anh Lâm, lau sạch những vết bẩn trên người chàng trai xa lạ Ngọc Đăng rốt cuộc Mới biết tại sao thấy anh ta quen mắt Ngoài việc không đeo kính Anh chàng này với Minh Thắng từng đến nhà cô Quả thực là từ cùng một khuôn đúc ra Điểm duy nhất khác nhau Là ánh mắt Minh Thắng Dù qua một lớp kính vẫn sắp bén đến lại người Mà ánh mắt của chàng trai trước mặt này Lại ngây thơ tinh khiếp vô cùng Là cùng một người ư?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 Ngọc Lan lui về sau một bước, nghi ngờ trừng mắt nhìn mái tóc rối tung của anh. Thầm nghĩ, có phải anh ta định sống dựa vào mình hay không? Nhưng cho dù anh thực sự có ý đồ đó, cô cũng không phải lòng gan dạ thép đến độ giữa đêm đông rét cam cam này, mà lỡ đuổi một người trên thân mặc độc một chiếc áo len mỏng manh như anh ra hoài. Bây giờ anh định tính sao? Không nói gì đến chuyện mất trí nhớ nữa, Ngọc Lan kéo chiếc ký nhựa ngồi xuống, trực tiếp hỏi một câu rất thực tế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 vừa tẩy đi lớp trang điểm dày trên mặt, ngọc lan phượng nói với người đàn ông đang trầm trầm nhìn mình. thế anh nghiêm túc nghe cô nói. tên tình ngọc lan được nhiên tốt hơn nhiều, cười bảo, tôi tên là ngọc lan, anh cứ gọi tôi là lan. tôi nên gọi anh thế nào đây? anh ta ngẩng ra, ánh mắt nhìn cô lại mờ mờ mịt mịt. ngọc lan phượng hỏi, anh kiểm tra xem trên người có mang theo giấy tờ tùy thân nào không? thật sự, cô không muốn nghe ba chữ, tôi không biết, thêm một lần nào nữa.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 trời dần tối hẳn những ô cửa sổ các nhà hai bên ngõ bắt đầu le lói ánh đèn tiệp vẫn rơi không hề nhẹ nhàng hơn một bóng đen xuất hiện ở đầu kia con hẻm thành công theo bản năng con mình lại hết sức có thể cố không để người ta chú ý đổng ngốc thanh âm của ngọc lan phang lên trên đỉnh đầu trong ấy có sự nhẹ nhõm mà anh không tài nào hiểu được sao không về nhà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 Thành công nâm nấp lo sợ theo Ngọc Lan trở về, dưới ánh đèn, những vết bầm tím cùng với khóe môi rớn máu trên khuôn mặt anh lập tức hiện lên trần trành trước mắt cô. Lần này là ai làm? Ngọc Lan giận tím mặt, một tay kéo Thành Công lên trước mặt xem xét vết thương. Từ ngày đầu tiên Thành Công ra ngoài tìm việc làm, có kẻ thấy anh ngây ngô liền giờ trò ác ý. Mỗi ngày về nhà đều mang thêm những vết bầm không to thì nhỏ. Đó cũng là lý do chủ yếu khiến anh càng ngày càng nhát gan.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 Cô mở vở một tiếng, cất hộp đồ y tế, rồi mở nắp bếp lò đặt trà lên. Cơm nấu xong từ lâu, rau cũng đã rửa sạch, chỉ còn đợi anh về. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Lan thoăn thoắt qua lại trong căn nhà nhỏ hẹp, Thành Công đột nhiên nhớ đến cảm giác khi ôm cô. Anh không biết vì sao, nhìn cô bảnh mai như thế, mà trong vòng tay cô anh lại cảm thấy yên bình đến lạ. Ngọc Lan nhưng đầu bắt gặp anh đang chăm chú nhìn cô, bất giác giật mình, tim cũng không kìm được mà đập loạn.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 Cô plan trốn lên, nhìn vẻ kinh mệt không hề giấu giếm trong mắt bà chủ, cùng thái độ mộc mồ, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng không nhiều lời, cầm tiền qua lưng khỏi quán cơm mới làm được bốn ngày này. Dường như chỉ sau một đêm, cả thế giới đều biết cô là gái gọi, còn nhiễm S. Tất cả những người đàn ông tìm gái mua vui đều tránh xa cô, những cửa hàng thiếu người cũng từ chối nhận cô vào làm. Cô không khỏi phỏng đoán xem rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, nhưng nghĩ mãi cũng không tài nào tìm ra về phần những chị em cùng hội cùng thuyền, có một vài lần xô sát, bao gồm cả tiêu lệ, dù không ưa gì nhau, thì cùng lắm cũng chỉ giành khách, chỉ bới mấy câu, ẩu đả vài cái, tuyệt đối sẽ không bao giờ dồn cô vào bước đường cùng. dù sao cũng cùng một cảnh ngộ, biết là nội phải đời, chẳng dễ dàng gì, quyết sẽ không bao giờ làm ra những chuyện quá đáng. nghĩ đi nghĩ lại, Ngọc Lan cũng không cảm thấy mình đã làm gì khiến người ta phải ghi hận, càng không nhớ ra ai có năng lực lớn như vậy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 đáng tiếc phận đen đã đến thì làm gì cũng không ra hồn. Ngọc Lan mở hàng mới được vài ngày đã bị đội quản lý trật tự đô thị bắt được tịch thu toàn bộ hàng hóa. Không chỉ sinh hoạt phí không kiếm được mà tiền vốn bỏ ra cũng coi như mất trắng. Càng làm cho cô thấy tuyệt vọng hơn là chạm vạ ngày hôm đó trở về nhà trọ, cô thấy thành công đáng thương ngồi ở bên ngoài. Khóa phòng đã bị đổi, thì ra là chủ nhà đã tới đuổi anh ra. Cô nổi trận lôi đình đi tìm chủ nhà. Ông ta ngang nhiên tuyên bố, hạn thuê phòng đã hết, không muốn cho cô thuê tiếp nữa. Chưa hết, ông ta còn chửi cô mắc bệnh tại dám thuê trọ chỗ này, không đòi bồi thường tổn thất, coi như đã là tử tế với cô lắm rồi. Bồi thường tổn thất, ngọc Lan bị chọc cho giận điên, thanh minh cũng chẳng ích gì, liền không thèm nhiều lời với ông ta, tâm trạng bị đè nén bấy lâu lúc này bùng nổ. Bao nhiêu uất ức phải chịu đều trút lên lão chủ nhà. Trước khi đi, nhìn lão ôm đầu rúng rợn dưới đất, mặt sung sủng nhưng mà theo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 Hãy gặp thùng rác là dừng lại, thò bàn tay đeo chiếc găng cáo bẩn nhìn không ra màu sắc bới lội bên trong, xem có thứ gì có thể bán hoặc miễn cưỡng sử dụng được, đem quẳng vào bao. Đã đến bước cuối cùng, làm gì cũng không thuận lợi, ngoài việc nhặt rác cô không biết mình có thể làm gì để sống qua giai đoạn khốn khó này nữa. Vừa lạnh vừa mệt, Ngọc Lan kéo cái bao lép kẹp đi rất lâu mà vẫn không ăn thua.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 Tất cả những việc đó hiện lên rõ mừng một trong đầu cô trước lúc vào phòng khám, cho nên giữ lại đứa bé không rõ lai lịch này. Thực tế là bởi vì cô sợ chết, sợ đau, chứ không phải vì gọi, cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng gì gì đó như người ta vẫn nói. Ngay cả cha nó là ai, cô còn không biết, yêu với thương gì, từ đâu mà ra chứ? Thật là ai? Không biết rốt cuộc là của gã nào nữa, sinh ra chắc cũng không đến nỗi xấu xí khó coi chứ cô bất giác cũng cúi đầu nhớ lại những khách hàng xạo đó, nghĩ một hồi mới mang máng nhớ ra một tên ma men, chỉ có tên khốn đó không chịu dùng biện pháp an toàn nào. nhìn bề ngoài hắn hình như cũng không đến nỗi tệ, cô cũng không dám chắc, song vẫn thở phào nhẹ nhõm. chân cô đã lạnh đến mức tê cứng, thử nhúc nhích vẫn cứ trơ ra không có cảm giác gì. ngọc lan vội vàng lấy chân này đạp chân kia liên tục cho đến khi thấy đau mới chậm rãi đứng dậy, rời ra tàu điện ngầm lên mặt đất.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 đúng lúc ngọc lan vừa nhớ tới chiếc bếp lò ấm áp ở nhà, vừa gió giác nhìn xuyên qua đám đông tìm kiếm những thùng rác ven đường, giọng nói của một người đàn ông chất chứa truyền đến tai cô. cô bèn dừng lại. ở quê, ngay cả cha mẹ lẫn mọi người trong thôn đều gọi cô thế. giọng nói này rất quen thuộc, trong đầu cô lập tức hiện lên một người. theo tiếng gọi nhìn lại, quả nhiên là anh ta. đó là bạn từ thời tiểu học của cô, trương vĩ. khi cô ở tù, chính anh là người giúp cô gửi tiền về nhà. cũng là. Anh giúp cô giấu giếm chuyện này với mọi người Dạ Kéo chiếc khăn quàng to trụ xuống khỏi mặt Cô cười cười đáp tiếng Nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc Đang đi về phía mình Giá người trương vĩ vừa gầy vừa nhỏ Tuổi cũng sắp xỉ cô nhưng trông cứ như đã ngoài 30 tuổi Bọn họ đều giống nhau Lăn lội trong cảnh bần hàn cực khổ Nhưng già trước tuổi so với người thành phố Ngọc Lan biết mình cũng vậy Sớm đã thành quen Cũng không có hơi sức đâu mà đi so đo tị nạnh Anh đi đâu đấy Ngọc Lan hỏi, vừa mở miệng đã bị gió lạnh tắt thẳng vào, sọc lên cay cả mũi muốn sẵn, ngược lạnh bút, vì vậy lại nhanh chóng kéo khăn bịt kín mũi miệng, trường vĩ dãi dãi đầu, ngây ngu cười, ngượng ngùng đáp. Hôm nay nghỉ việc, đưa bạn đi dạo phố ấy mà. Ngọc Lan nhìn về lúng túng của anh ta, lập tức hiểu ra bạn mà anh ta nói ở đây chính là bạn gái, không khỏi cười hì, hì. Hôm nay thật là, cô đang định trêu chọc anh ta mấy câu, nhưng thấy một cô gái mập mạp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 Trương Vĩ bất ngờ bị kéo đi, nhất thời loạn trạng, lại không thể to tiếng kiểm trách, chỉ đành vội vội vàng vàng ném cho Ngọc Lan một ánh mắt, vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, cùng một câu ngắn ngồi. Có việc gì đến tìm anh nhé? Ngọc Lan cũng không để bụng, cười tiếp mắt với anh ta, gật đầu. Cô nhìn về phía tiệm giày bọn họ đang đi tới, cửa hàng cho bảng giá, giảm giá. Người cũng không đông, những cửa hàng trong thành phố lúc nào cũng có khuyến mại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 Tôi không có nghĩa vụ nuôi một người ăn không ngồi rồi Lại chỉ biết gây phiền toán Cô hẳn là phải nghĩ vậy đi Tự nuôi mình đã đủ khổ rồi Giờ còn phải gánh thêm một cái tàu há mồm nữa Cô... cô hẳn không thể là tự nguyện đi Chính vì vậy nên mới thốt ra những lời ác độc này Thành công ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt đi Vì tức giận của cô Khói môi nở một nụ cười buồn bã Anh hiểu rồi Anh nhọc giọng trả lời rồi xoay người đi ra cửa. Thực ra, cô không hề cần anh, anh cũng đã sớm biết. Chỉ là anh vẫn muốn ở cùng cô, nhìn thấy cô, còn lại với cô, đó là một gánh nặng. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh khuất dần sau cửa, Ngọc Lan bất giác chết lặng. Đây là kết quả cô muốn ương, ép anh phải ra đi như vậy. Vậy thì nãy, cô sợ hãi, hoảng loạn đi tìm anh để làm gì? mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế anh vừa ngồi anh bắt ngọc lan bất giác dừng trên bàn bắt gặp đĩa trưng tráng hành cùng với đĩa đậu xào thịt băm còn có hai bộ bắt đũa chỉnh tề một hồi lâu mới định thần lại cô đứng phát dậy như bị điện giật vội vàng lao ra cửa lại trời lại trời anh chưa đi xa nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi cạnh tường bao ngọc lan mừng rỡ như điên cũng không thể bình tĩnh như ngày thường lập tức chạy đến ôm chầm lấy anh Xin lỗi, xin lỗi, là em không tốt Cô run rẩy lặp đi lặp lại run rẩy ôm chặt lấy người trong lòng Tựa như ôm lấy bóng Phật quý giá nhất trên đời Địa cô làm cho kinh ngạc Thành công ngơ ngác ngừng đầu Đưa tay kéo khuôn mặt cô gái Đang vùi đầu trên vai mình ra Nhìn cho rõ Chẳng ngờ lại chạm phải Hai hàng lệ đầm đìa. Lan, anh bố rối Không phải cô đang giận anh ư Không phải cô nói Cô muốn nhìn thấy anh ư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 Phun tay ôm lấy cơ thể mảnh mai, cầy yếu của cô. Anh đi giúp người ta chuyển đồ, kiếm được ít tiền. Anh thường gô mỗi ngày đi sớm về hôm vất vả cực nhọc, nên cô nén lại cảm giác sợ hãi trước những người xa lạ. Một lần nữa ra ngoài tìm việc, may mắn là cách đó không xa, có một người đang sửa nhà, thiếu người làm. Thế anh đứng một bên mà không dám hỏi, liền chủ động gọi vào thuê. Thổ lao tuy không nhiều, nhưng anh cũng rất vui.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 Hỏi xong, không khỏi căng thẳng nín thở, chỉ sợ anh tìm chối. Dù sao vừa rồi, cô cũng đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Thành công không đáp lại ngay, chị ôn lặng hồi lâu. Nghe lúc Ngọc Lan cảm thấy cực kỳ bất an, đột nhiên anh cúi đầu nói: "Em không thật lòng thích anh, em chỉ thương hại anh." Thương hại anh không có nhà để về, thương hại anh không tự kiếm sống. Anh không biết bản thân mình muốn gì ở cô, nhưng anh chắc chắn một điều,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 Nhưng cô càng biết rõ ràng hơn Một người đàn ông bình thường Sẽ dùng ánh mắt như thế nào Mà đánh giá quá khứ của cô Bây giờ anh mất kinh nhớ Lại không giao tiếp với thế giới bên ngoài Nên không để tâm những điều này Nhưng sau này thì sao Ai biết được chuyện gì có thể xảy ra Chỉ là trước khi chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo Chỉ là trước khi kịp suy nghĩ cho thấu đáo Cô đã dùng hành động để lựa chọn mất rồi Một lựa chọn đầy bất an Đầy mâu thuẫn Và cũng đầy hạnh phúc lệch bị thương trong mắt thành công bị xóa mờ thay vào đó là niềm vui sướng chào tuân vô cùng chân thật anh ơi lúc thành công lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng nghe một thanh âm non nớt kêu lên không khỏi ngạc nhiên nhìn quanh bên kê tường bao thò ra một cái đầu bé xíu trợt rệt nhìn qua khoảng bảy tám tuổi tóc kiểu đầu nấm xấu xí nhưng ánh mắt đen le lấy rất là lợi đáng yêu chào em cho dù chỉ là đứa bé Thành công vẫn rất lịch sự gật đầu trào, trên mặt hiện lên nụ cười thân mật chân thành, chợt nhận ra mình không còn sợ người lạ, có lẽ anh đã chậm rãi bắt đầu thích nghi với cuộc sống này. Theo anh đáp lại, đứa bé mừng rỡ, trôi nổi tiến ra khỏi chỗ nấp sau từng bao, nếu mặc một cái áo bông tròn trách, chân kéo lê theo đôi giày thể thao vừa to vừa bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vị lạnh. Em tên là Tiểu Lâm, anh chơi với em có được không? Đã đi đến trước mặt Thành Công, van vỉ rất đáng thương. Nhìn đứa bé chỉ cao đến hông mình, Thành Công nghiêm túc suy nghĩ một lát mới đáp. "Nhưng anh cần phải nấu cơm đợi Lan về. Không sao, em chờ được mà." Tiểu Lâm vừa giơ tay vừa cười hì hì nói. "Được rồi, vậy em và trong này chờ anh." Thành Công mở cửa, Tiểu Lâm đi theo anh vào nhà. "Nhà anh ấm quá." Tự động kéo ghế ngồi cạnh bếp lò, Tiểu Lâm kêu lên đầy áo ướt. "Thế nhà em ở đâu?"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 Bèn hào phóng đề nghị Anh thật là tốt Tiểu lâm reo sung sướng Nhảy trộm lên ôm lấy thành công Đang khom lưng đặt nồi cơm bên lên bếp lò Hồn trục một cái Có lẽ ở ngoài trời lạnh lâu Môi tiểu lâm cũng lạnh như băng Thành công dùng mình một cái Nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé Anh cũng bất xác thấy vui Nhưng chị kia dữ lắm Đột nhiên như tới điều gì đó Khuôn mặt rạng rỡ phấn khích của tiểu lâm Bỗng nhiên ảm đạm đi chị ấy nhất định sẽ không hoan nghênh tiểu lâm nghĩ đến lan ánh mất thành công trần yên dịu dàng con người lan rất tốt em đừng sợ ở trong lòng anh không có ai có thể tốt hơn lan tiểu lâm cười khách khách vỗ tay kêu lên em biết rồi anh thích chị lan xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá con trai thích con gái thành công bị trêu đùa nhiều mặt mũi tôi rất ngượng nhưng vẫn thật thà thừa nhận đúng vậy anh thích lan vì thích Cho nên vẫn luôn đi theo cô ấy Thế anh xấu hổ Tiểu Lâm tỏ ra cực kỳ vui vẻ Lại thức bụng an ủi anh Đừng ngại, đừng ngại, hì hì Mẹ em nói người lớn đều thế cả mà Sừng một chút Nó lại không nhịn được nói thêm Chị Lan cũng thích anh Em có thể nhìn thấy chị ấy hôn anh nhé Thành công nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt Làm sao em biết được Đêm qua đưa bé này Tiểu Lâm đáp ý gật đầu Em có nhìn thấy mà nhưng không phải cố ý bị cặp mắt mở to của Thành Công nhìn trầm trầm làm cho bất an, nó lý nhí bồi thêm một câu em cũng cho rằng Lan thích anh à Thành Công chỉ quan tâm mỗi câu này những thứ khác Tiểu Lâm nói tự động bị bỏ qua đúng vậy thế anh không tức giận Tiểu Lâm thở phào một hơi nghiêm túc gật đầu tò vẻ ta đây không phải thuận miệng nói lễ giống như được uống một liều thuốc an thần Thành Công ngây ngô cười kết quả bị Tiểu Lâm quăng cho ánh mắt xem thường Em ra ngoài lâu thế, ba mẹ em có lo lắng đi tìm không? Anh đột nhiên nhớ tới hôm qua, Lan vì không thấy mình đâu mà hoảng hốt tìm kiếm, không khỏi lo thay cho Tiểu Lâm Tiểu Lâm nghe thế vậy, gương mặt non nớt bỗng trầm xuống, tức giận nói Ai cần anh để ý chứ? Họ mang theo em trai đi nhập phế liệu rồi, làm gì còn quan tâm đến em? Nói xong, thằng bé cúi đầu, không nhìn thành công nữa nghe giọng nói nhẹ nhàng, thành công giật mình, ngồi sụp xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa kịp ấm áp kia lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khiến anh phải thoát ra. Anh bèn ôm nó vào lòng, vỗ vào tấm lưng nho nhỏ của nó dịu dàng dỗ. Không sao, anh có thể ở đây đợi ba mẹ về. Tiểu Lâm tựa trong vòng tay ấm áp của thành công, cái miệng đáng yêu còn tái nhợt lại lên thoáng. Đây là anh nói nhé, không được đổi ý đâu đấy. Thấy nó mỉm cười.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 Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng anh không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng nhìn qua Lan nấu cơ một lần là anh tự mình làm được. Không biết là khả năng tiếp thu của anh quá nhanh, hay là Tiểu trước khi mất trí nhớ, đã tỉnh làm rất nhiều lần rồi. Trong lúc suy tư, Tiểu Lâm đột nhiên nhảy dựng lên hết. Ba mẹ em về rồi, em phải mau về thôi, không sẽ bị ăn đòn mất. Thấy nó nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chào anh chạy ra cửa. Thành công không khỏi bật cười Hóa ra lúc nãy chẳng qua nó dỗi thế thôi Chứ người nhà đâu có bỏ mặc nó Lúc này ngoài cửa có tiếng rộng Anh nó đầu ra nhìn Đúng là Lan kéo theo một chiếc túi lớn đi vào Bèn chạy đến giúp cô đỡ lấy Ngày mai anh cùng em đi nhặt rác. Nghe thành công kể lại một ngày của mình Ngọc Lan vừa ăn cơm vừa hạt nhiên nói Được, thành công không hề có ý kiến Dù sao anh cũng không nghĩ ra bản thân Có thể làm được việc gì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 Là cái gì đã lấy đi trí nhớ của anh Anh nhẹ nhàng thốt Đôi mày khẽ nhíu. Sụt muốn thì cũng biết làm sao chứ Ngọc Lan thở dài buông đũa Em biết rồi Xem ra sau này phải chịu khó để ý thông báo Tìm người mới được Có lẽ cô nên đi tìm người họ lâm kia Trước xem sao Bên ngoài bọn họ sống nhau như đúc Đã không chừng có quan hệ gì đó Tuy nghĩ như thế Nhưng cô cũng hiểu được Đó chỉ là tâm lý cầu may Trên đời này Những người bề ngoài giống nhau rất nhiều, làm sao lại trùng hợp như thế được? Cứ thuận theo tự nhiên đi, không biết là an nổi chính mình hay an nổi anh. Cô bỗng nhiên thì thào một câu, thành công mở ta mắt, chỉ nhìn thấy trên gương mặt cô, thoáng hiện nét bất đắc sĩ rồi nhanh chóng biến mắt. Lan, không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, lòng anh bỗng thấy lo sợ, bất an. Ngọc Lan cười.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 thậm chí cười đến chảy cả nước mắt. Laury giặt lệ nước quai mắt, cô đứng dậy đi đến trước mặt thành công, nhẹ nhàng ngồi vào lòng anh. sao anh ngoan như vậy, em sẽ cho anh ôm một lần, nhưng mà phải nhẹ nhàng đấy nhé. Cô vô cùng dịu dàng ôm lấy cổ thành công, còn đang tròn mắt kinh ngạc, bày ra một gương mặt khác của bản thân với anh. Cô hiểu rất rõ, ngoài thành công của bây giờ, sau này sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào có thể chân thành với cô đến vậy mà cô thật sự không muốn bỏ qua, chỉ có như vậy, dù sau này anh bỏ đi, cô cũng không có gì để tiếc nuối. Thành công chất phát đơn thuần, dù cảm thấy kinh ngạc về hành động thân mật rất đột nhiên của cô, song cũng chỉ hiểu lời cô tham nghĩa đen. Ben rất cẩn thận, vòng tay ôm lấy ngọc lan, không dám nhúc nhích gì thêm. Hơn nữa, chỉ cần ôm cô như thế này, anh cũng đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, quả thật không nghĩ gì đến phương diện khác đổng ngốc, ngọc lan nửa hờn dỗi nửa vui mừng, cũng không động đẩy, chỉ rút phần lòng anh, lặng lặng sưởi ấm cho nhau. Có lúc em cũng nghĩ chỉ cần có một người ôm em thế này là đủ. Nhắm mắt lại, nghe nhịp tim đập cách một lớp áo, trong mỗi quần quanh một mùi hương làm cho người ta an tâm. Phải rồi, chỉ cần vậy đã là quá đủ. Nhưng một mong muốn nhỏ nho như thế đối với loại phụ nữ như cô chính là một điều xa xỉ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 như có hơi nước phù mờ Lan để anh đi rửa chén lát sau thành công đột nhiên lúng túng đứng lên cố gắng để Ngọc Lan cách xa bản thân mình Ngọc Lan sớm đã nhận ra thay đổi trên thân thể anh không hỏi cười ha ha thay một câu đúng là đàn ông các anh thành công vừa xấu hổ lại vừa hốt hoảng thật ra anh cũng không biết vì sao chỉ im lặng ôm cô như vậy anh đã cảm thấy mình rất khó thở hơn nữa trong đầu còn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ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 Môi vẫn dán lấy anh, không nhẹ nhàng khẽ lướt như đêm qua, mà dịu dàng truyền miên, dẫn đường cho anh đáp lại. Nhưng mà, thật sự cảm ơn anh. Bỏ lại một câu rất mập mờ, cô khẽ vươn lưỡi xen vào cái môi mềm mại, dùng đầu lưỡi kinh hoàng mà run rẩy của anh cuốn lấy nhau. âm thành công thì cảm thấy đầu óc trống rỗng trong ngay mắt theo bản năng ôm chặt lấy eo cô, cơ thể căng cứng để mặc cho cô châm lên trong người anh một ngọn lửa.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 Hai người cùng nắm tay nhau đối mặt với cuộc sống khó khăn này, cũng không có gì không tốt, nhưng anh chẳng qua chỉ tạm thời quên đi quá khứ của mình, chung quy cũng sẽ có một ngày nhớ lại, đến lúc đó. Một tiếng thét thê lương thảm thiết giới toạc mặt đêm, đâm thẳng vào tay ngọc lan, làm cho tim cô đập sai một nhịp, lông tóc cũng sự ngược lên. Cứu bạn, cứu tôi với! Tiếng cầu cứu. Như gần như xa, như có như không đất quãng Truyền đến trong bóng đêm Mơ hồ nghe ra là tiếng kêu của trẻ con Ngọc Lan cứng người Cảm giác được thành công đang ôm mình Hít thở đều đặn Không hề có dấu hiệu bị tiếng thét làm cho tỉnh giấc Cứ, Cứu, cứu tôi Tiếng cầu cứu bi thương trong đêm tối luyện lờ Mỗi một tiếng như gõ vào tim Ngọc Lan Đúng là sư xẻo Cô đổ thầm một tiếng lặng yên khoác thêm áo đứng dậy Cố gắng cẩn thận không làm cho thành công tỉnh giấc lần mò ra cửa trong bóng đêm, cô theo tiếng hét, đi dọc tường, bao, ra phía sau nhà. sương mù mờ mịt phủ kín, trên lớp tuyết đậm dày, gió táp lạnh thấu xương, trời không tuyết không mưa, không khí thanh lãnh thấm và lọc người. Mấy cây dương, trụi lá sừng sững đứng yên, lặng sau nhà. Tiến về phía trước vài bước là một cái hồ phả hơi lạnh buốt, rộng ức chừng nửa mẫu, phía trên mặt nước, sương khói lượn lờ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 không để ý đến ánh mắt làm cho người ta sợ hãi kia, cũng không để ý đến bản thân mình bây giờ không hít thở đổi, mà đem toàn bộ sức chú ý tập trung đến hai tay, từ tốn kiên trì làm thử vài động tác nhẹ nhàng. Kinh nghiệm cho cô biết dãy dụa hay sợ hãi cũng không có ích, ngoài việc phải bình tĩnh, không còn cách nào có thể thoát khỏi tình cảnh trước mắt, mà cá chân đột nhiên căng thẳng, một cánh tay lạnh lẽo nắm lấy chân kéo cô ra khỏi giường, chỉ hoảng loạn trong chốc lát.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 Cùng những người nhặt rác khác chờ xe rác đi vào, sau đó chạy đến tìm trong đó những phế liệu có thể tái chế. Lúc đầu cô cũng không nghĩ tới vào tận đây kiếm, nhưng có lần nói chuyện với người nhặt rác khác mới biết nếu tìm ở đây sẽ được nhiều hơn một ít, đi theo chị ta một lần là cô đã thuộc đường. Theo lời người này nói, nếu chịu khó, Nhật ở đây một tháng có thể kiếm được 5-600 để tiết kiệm ngoài việc sống qua ngày, có lẽ còn thử chút tiền để gửi về nhà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 Thế thành công, những người đó đều rất ngạc nhiên, thỉnh thoảng chạy đến chỗ hai người có nghiêng, cảm thán vài câu, đều nói rằng chưa từng thấy ai nhập rác lại đẹp trai như vậy. Thành công thật thà chất phát, cũng không như người thường, cho công việc nhặt rác là đáng xấu hổ, chỉ nghiêm túc học ngọc lan và những người khác cố gắng tìm thêm nhiều phế liệu. Kéo một túi rác to về nhà, trời cũng đã tối, thắt lưng hai người đều mỏi nhừ vì đi bộ, thứ nhất là bờ xe bớt, không cho những người nhặt rác lên xe. Thứ hai là bởi có thể đỡ được đồng nào hay đồng đấy. Ngày nào cũng đi sớm, sớm muộn gì cũng thành quen. Đi rất lâu, trừ tay đang mang túi lộ ra bên ngoài. Người không những không lạnh mà ngược lại còn đổ mồ hôi. Ngọc Lan nới lòng khăn quàng, nhìn về phía thành công, trong mắt không giống được sự dịu dàng. Tới cuộc sống bây giờ, thật ra, cô cũng không có gì oán trách. Những người giống như cô có lẽ đều thế cả. Phải, cố gắng dãy sụa để sinh tồn.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 và đôi mắt màu xám nhạt kia đủ thấy trong máu anh ta phải có ghen ngoại quốc, mà lúc này trên khuôn mặt anh tuấn đó không giống nổi nét kinh ngạc, mừng rỡ cùng kích động. nhìn chàng trai xài bước lại gần khoảnh khắc đó tiên ngọc lan bỗng như ngừng lại rồi đập loạn. Tên khốn cậu trốn ở đâu vậy? Tôi còn tưởng cậu bị con chuột nào tha xuống cống rồi chứ. người đàn ông đến gần thành công vừa đùa vừa định vươn tay ôm lấy anh, nhưng cánh tay ấy nhanh chóng khựng lại trước khi chạm vào người thành công. anh ta nhíu mày.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 Anh ta giật mình há hốc miệng, quan sát thành công hồi lâu, sau đó cười phá lên, thiếu chút nữa bị cậu lừa rồi." A, nghe nói đi cũng phải nói lại, "Bộ dạng cậu thế này, thật đúng là nhà quê. Nếu bị điều ra ra nhìn thấy, ha ha." Lắc đầu, thành công cảm thấy không thể nào hiểu được người đàn ông trước mặt, vì vậy để sách túi lên, kéo Ngọc Lan tiếp tục đi, bọn họ vừa đói lại vừa mệt, làm sao có thời gian cùng tên kỳ quái này nói lăng nhăng. Nhìn theo bóng hai người, Anh chàng háo miệng, nghẹn cả họng, vẻ mặt không thể nào tin được Kiều, anh ta gọi, chạy nhanh đến trước, chắn trước mặt hai người Cậu còn muốn đùa đến bao giờ? Mọi người tìm cậu chỉ thiếu chút lực tung cả nước lên Lúc này đây, vẻ mặt anh ta rất cuộc nghiêm túc lại Hiển nhiên là thấy được sự việc có chỗ không bình thường Thành công cười cười, khoai mắt im bóng ngọc lan Đang hoàng hốt đến cứng cả người Xin lỗi anh, tôi thật sự không biết anh Chắc anh nhận sai người rồi Đã xong, anh nắm tay Ngọc Lan vòng qua người kia, đi tiếp. Lần này, người kia không tiếp tục đuổi theo, nhưng đôi mắt màu xám nhạt vẫn chăm chú sỏi theo hai người mang theo nét suy tư. Tựa như dự cảm từ điều gì đó, đêm hôm ấy, Ngọc Lan gần như tuyệt vọng, lao vào thành công. Lan, mệt chết mắt. Ông chọc lấy Ngọc Lan rõ ràng, mệt đến mức không mở nổi mắt, vẫn cố khiêu khích mình. Thành công đành phải chủ động nhận mình yếu thế, gần cản cách làm ấu trĩ để giải tỏa bất an của cô.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 Anh nghĩ đi đâu thế? Cô gửi lại nói, em chịu án đông trời, tại sao người ta có thể đi xe hơi ở nhà đầu, mà em lại phải đi nhặt rác, chết tiệt, em không cam lòng. Thành công giật mình, nhìn kỹ nét mặt cô, dường như muốn xem cho rõ, cô đang nghĩ những gì. Ngọc Lan không nhịn được xoay người, đưa lưng về phía thành công, tiếp tục nói, hôm nay nếu không phải vì đi nhặt rác vừa bẩn lại vừa thốn, anh chàng vừa cao lại vừa đẹp trai kia, nói công chừng sẽ để ý đến em nhiều hơn một chút.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 Lan, thành công nghẹn lời, ánh mắt trong chút hiện lên bị ai vô tận. Đúng vậy, anh không làm được gì cho cô, thậm chí còn cần cô nuôi sống. Nhưng nếu cô ghét anh như vậy, tại sao còn nói muốn giữ anh ở bên cạnh cả đời? Tại sao lại gần gũi anh như vậy? Nghĩ đến đây, trái tim lạnh giá của anh lại trở nên ấm áp, nhẹ nhàng. Ôm lấy tấm lưng mảnh mai của Ngọc Lan, kéo cô vào lòng. Lan, xin lỗi. Ngoài xin lỗi, anh không biết còn có thể nói với cô điều gì. Đồ ngốc! Ngọc Lan thầm trách, nhắm mắt lại không cho tình cảm theo đó tuôn ra Không cố giãy khỏi vòng tay anh, nhưng cơ thể lại trở nên cứng ngắc, Rõ ràng tỏ ra lãnh cảm thường ơ Thôi đi, thôi đi, nói những lời này liệu có ích gì? Cô mất kiên nhẫn ngắt lời anh trong đầu hiện lên hình ảnh vô tội mà sợ hãi của thành công kẽ thử dài trong lòng, sớm biết anh vô dụng như vậy Ngày đó em không nên xem vào chuyện đi hạ, càng không nên cưu mang anh Xem xem, tự anh chúc phiền vào mình thế này đây Làm sao có thể là chút phiền cho được Là ông trời bán ân mới đúng Niềm hạnh phúc được yêu tuyệt vời đến cỡ nào Loại người như cô không ngờ Cũng có ngày nếm trải. Thật lạnh Giống như nhớ lại Hai ngày sau khi tỉnh dậy Lạ lẫm, sợ hãi, mông lung, bất lực Lạnh lẽo và nói khát đeo bám Cho dù là ôm cơ thể mềm mại của cô Ở trong ổ chăn ấm áp Thành công vẫn không kìm được trôi lên Chậm rãi bương ngọc lan, Anh lui về phía sau Sợ hai người lúc đó cách ra một khoảng lạnh lẽo cảm giác được sự di truyền của anh ngọc lan cắn răng nhịn xuống không cho phép mình quay người nhìn xem vẻ mặt của anh đủ rồi thật sự không thể tiếp tục được nữa anh nhìn lại mình xem ngay cả xếp xếp cho anh chàng những xe thể thao kia cũng không xứng nước mắt không tiếng động theo quai mắt trượt xuống lặng lẽ thấm vào những sợi tóc đang xòa xuống bây giờ hẳn cô làm anh tổn thương ghê gớm lắm So với vết thương do vô tâm lần trước, sự cố ý lần này quả thật không thể nào tha thứ được. "Lan, em thật lòng nghĩ thế sao?" Lòng Thành Công rất loạn, vô thức hỏi, nếu bị người khác kết bỏ như vậy, anh ở lại đây để làm gì? Ngọc Lan không trả lời, tiếng nói đã không thể thốt lên được nữa, cho dù tự biết là mình xuất thân chẳng ra gì, cô vẫn muốn liều lĩnh ở bên cạnh anh, chỉ là có đôi khi, có một số chuyện, người ta bắt buộc phải làm, dù có đau đớn đến mấy.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 Rồi giúp Thành Công sửa lại mứa tóc đen xõa xuống, che hết phần trắng rộng. Cô vừa dịu dàng nói, rất nhanh thôi, hai người sẽ chia tay. Cô thật sự không có cách nào tiếp tục lạnh lùng với anh. Ai biết sau lần từ biệt này, hai người còn có thể gặp lại hay không? Minh thắng ư. Thành Công đứng bất động cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô gái mảnh mai trước mắt. Có thể thoát khỏi anh, làm cô vui mừng như vậy ra. Thậm chí có thể tỏ ra dịu dàng với anh như trước. Anh nên về với anh ta thôi.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 Không phải ư Lan Thành công kêu lên Ôm chặt với cô Thế nào cũng không chịu buông Lan Anh không muốn đi Xin em Đừng vứt bỏ anh Anh hèn mọn cầu xin Vứt bỏ cả tôn nhiên Vứt bỏ cả tự trọng Chỉ cần cô đồng ý sự anh lại bên mình Hồng sâm đứng cách đó không xa Bị cảnh tượng trước mắt Làm cho kinh sợ, Nhưng cũng không có bất kỳ hành động gì Ngọc Lan cứng đờ Trong nháy mắt Bao nhiêu sự giằng xé Mâu thuẫn sơn lên Nhưng rất nhanh đã tỉnh táo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 thừa dịp anh buông tay, Ngọc Lan lui về sau một bước, không dám nhìn vào mắt anh, xoay người đi về phía Hồng Sâm, nhận lấy số tiền trong tay anh ta, sau đó rời đi không một chút lưu luyến. Anh bị bỏ rơi rồi, nhìn theo Ngọc Lan đăm đưa trên đôi giày cao gót, đi càng lúc càng xa, ánh mắt thành công buồn bã rũ xuống, hai tay dần dần trích chặt thành quyền, móng tay găm sâu vào da thịt. Kiều, đi thôi. Không biết từ lúc nào Hồng Sâm đã đến bên cạnh, đồng thời.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 Dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, cô tựa trán lên thân cây, thô ráp thở sốc, lấy bức chân mỏi mệt trở về. Trở về nhà, cô hơi do dự, lập tức đi về phía sau tường bao, nơi đó là một khu nhà đang thi công, những đống cát, đống đá cùng với cốt thép rồi gỗ la liệt. Không biết vì sắp đến Tết hay nguyên nhân gì khác mà trước khi hai người dọn đến đây đã ngừng thi công, không có những cây dương khàng kiêu, tất nhiên cũng không hề có hồ nước. Cửa nhà bị khóa, thành công biết Ngọc Lan lại đi nhặt xác Anh theo thói quen đưa tay sửa soạn phía dưới khung cửa. Một hồi lâu cũng không tìm được chìa khóa. Anh hơi nặng lòng rút tay lại, lưng theo cánh cửa trượt xuống, ngồi dưới đất. Cuộc sống mới rất thoải mái, cái gì cũng có. Còn có rất nhiều bạn bè người thân quan tâm đến anh. Nhưng anh không thấy vui, không có Lan bên cạnh, ngay cả ngủ cũng không yên giấc. Nên anh lại lén quay về, cho dù Lan không thích, cũng không sao. Anh chỉ muốn được thấy cô thêm một lần mà thôi. Anh... Tiểu Lâm đột nhiên chạy ra từ sau tường, cứu tiết đến trước mặt anh. Nhìn thấy nó, Thành Công mừng rỡ, không chú ý đến đôi giày thể thao vừa bẩn lại vừa rách dưới chân đứa bé còn trũng nước. Tiểu Lâm, anh giang tay bế bổng đứa trẻ lên, thấy nó lạnh như băng, Thành Công không kìm được thương xót, vẻ mặt không đành lòng. Chắc em đến sưởi ấm đúng không? Nhưng mà không được, anh không có chìa khóa. Nãy đến đây gương mặt anh bỗng trở nên ảm đạm, ánh mắt hiện lên nỗi cô đơn. Em biết. Tiểu Lâm ngồi xổm xuống trước mặt Thành Công, cười hì hì nói: Không vấn đề gì, chị Lan nói anh về nhà, nhà anh so với nơi này tốt hơn nhiều. Nghe được tên Ngọc Lan, Thành Công lập tức sinh động hẳn lên, nắm chặt đôi vai gầy của Tiểu Lâm. Ông gặp Lan à, cô ấy nói gì với em? Anh mất kiểm soát hỏi dồn, nhưng Tiểu Lâm không hề để ý, gật đầu nói: Vâng, chị Lan nói thực ra, chị ấy cũng không nỡ rời xa anh, có điều... nói đến đây, nó ngừng lại, vẻ mặt thần bí.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 Nói xong nó lùi ra Ánh mắt nhìn Thành Công để lộ Về lạnh lùng cân nhắc không hợp với một đứa bé con như nó Thành Công không chú ý Bởi vì những gì nghe được Làm anh hoang mang vô cùng Có ma? Anh không quá hiểu ý nghĩa hai chữ này Càng không thể hiểu được điều đó Với việc Ngọc Lan bỏ rơi mình có liên quan gì Đồ ngốc Tiểu Lâm ném ánh mắt xem thường về phía Thành Công Thất vọng đứng lên Anh có muốn đi tìm chị Lan không em biết chị ấy ở đâu Nghe vậy Thành Công vội vàng đứng dậy Muốn, em sẽ đưa anh đi à? Ánh mắt trong trút toát lên sự thần cầu Thực sự có lẽ không ai từ chối được ánh mắt như thế Không thành vấn đề Tiểu Lâm nhớn vai, cười híp cắm mắt Chủ động kéo tay thành công Dẫn anh đi xuyên qua ngõ nhỏ ra đường cái Tay Tiểu Lâm rất lạnh Thành công bất giác nắm chặt lấy Mới đem hơi ấm từ bàn tay mình truyền sang cho nó Tiểu Lâm vì hành động này của thành công mà hớn hở cười Thành công, đang đi trên đường cái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 một tiếng kêu từ phía sau truyền đến, Ngọc Lan mặt trắng bệch nhìn thành công bất tình mình, lao thẳng về phía trước ô tô đang chạy như bay trên đường.